Bài hát của trường Mỗi ngày ở trường Tomoe Gakuen Lại có thêm một điều ngạc nhiên mới đối với em Buổi sáng, em nóng lòng muốn đến trường tới mức Em cảm thấy dường như bình minh đến quá muộn Và khi về đến nhà, em kể chuyện như pháo ran Kể cho con Ruki cho bố và mẹ nghe Về những việc em đã làm ở trường hôm đó Những chuyện vui và những điều bất ngờ Em kể say xưa đến mức Đôi khi mẹ em phải nói Thôi đủ rồi Không kể nữa Vào ăn đi con Ngay cả khi Tốt Tô Chan đã hoàn toàn quen với trường mới rồi Em vẫn còn hàng núi chuyện để kể Và mẹ em rất vui Vì mọi chuyện lại diễn ra như vậy Một hôm Ngồi tàu đi đến trường Tốt Tô Chan bỗng nảy ra câu hỏi Không biết Trường Tomoe đã có bài hát nào chưa? Em sốt ruột muốn mau đến trường để hỏi Tuy còn hai ga nữa mới đến Xong Toto Chan đã đứng bên cửa Sẵn sàng nhảy xuống Khi tàu vào ga Yuu Gaoka Một phụ nữ lên tàu trước đó một ga Thấy Toto Chan đứng yên không nhúc nhích Và ở tư thế sẵn sàng như một vận động viên chạy Đang ở vào vị trí xuất phát Bà này lầm bẩm Em bé ấy đang có chuyện gì thế nhỉ? Tàu đến ga, Tốt Tô Chan lao xuống như một tia chớp Trong khi người soát vé vừa mới nói Ghiu gao ca, ghiu gao ca Và con tàu chưa dừng hẳn Thì Tốt Tô Chan đã nhẹ nhàng đặt chân lên sân ga Và mau chóng biến mất sau cổng ra Bước vào phòng học to xe Tốt Tô Chan hỏi ngay Tai gi Iamanuchi Người vào lớp trước em Tai Chan, trường mình đã có bài hát chưa nhỉ? Tai Chan, cậu học sinh thích môn lý Liền trả lời sau một thoáng suy nghĩ Mình không tin là trường ta đã có Ồ, Toto Chan nói vẻ suy nghĩ Theo mình thì trường ta phải có một bài hát Bọn mình có một bài hát rất hay khi còn ở trường cũ Và thế là em cất cao giọng hát luôn Dù nước hồ Senjoku rất nông, em học được bao điều sâu sắc. Tuy Tototchan ở trường cũ rất ít ngày và lời của bài hát rất khó, song em đã học thuộc nó một cách dễ dàng. Tototchan vẫn quan tâm đến chuyện bài hát. Lúc đó, các học sinh khác cũng đã tới đủ. Các em cũng tỏ ra rất chú ý đến điều mà Tototchan nêu lên. Chúng mình hãy đề nghị thầy hiệu trưởng viết một bài hát cho trường. Tốt Tô Chan nói Đồng ý đấy Các bạn khác gieo lên Và tất cả kéo nhau đến phòng thầy hiệu trưởng Nghe Tốt Tô Chan hát bài hát về trường cũ Và nghe các em nói về ý muốn của các em Thầy hiệu trưởng liền bảo Thôi được Sáng mai Thầy sẽ đem cho các em một bài hát Thầy nhớ giữ lời hứa Các em đồng thanh nói Và xếp thành hàng một trở về lớp học sáng hôm sau lớp nào cũng được báo tin là phải tập hợp ở sân trường. Tốt tô chan đi cùng các bạn. tất cả đều rất sốt ruột. trước cái bảng đen kê ở giữa sân thầy hiệu trưởng nói: nào đây là bài hát về trường Tomoe của các em. ông kẻ năm đường thẳng song song lên bảng và ghi các nốt nhạc sau. Tomoe Tomoe Tomoe. Giờ ông giơ tay lên như một nhạc trưởng và nói: Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hát nhé. Thầy hiệu trưởng bắt nhịp, cả năm học sinh trong trường cùng hát. Tomoe, Tomoe, Tomoe. Tất cả chỉ có thế thôi ạ. Toto chan hỏi trong lúc tạm dừng. Đúng, tất cả chỉ có thế. Thầy hiệu trưởng tự hào trả lời. Bài hát sẽ hay hơn nếu có lời đẹp viết thêm vào. Tốt Tô Chan nói vẻ đầy thất vọng. Ví dụ như, dù nước hồ Senzoku rất nông. Thế các cháu không thích bài hát này à? Thầy hiệu trưởng hỏi, mặt đỏ bừng nhưng vẫn mỉm cười. Theo thầy thì bài hát này tương đối hay đấy. Không ai thích bài hát này vì nó quá đơn giản Hình như đối với các em Thà không có bài hát Còn hơn là có bài hát mà lại quá đơn giản Tuy rất buồn Thầy hiệu trưởng không tỏ ra bực mình Thầy đến trước cái bảng đen Rồi xóa bài hát đi Tốt tô chan cảm thấy Các em hơi vụng về Nhưng cuối cùng Một cái gì đó Đã để lại trong lòng em Một ấn tượng mạnh mẽ Sự thật là Không một lời lẽ nào có thể diễn đạt đầy đủ hơn Tình thương yêu của thầy hiệu trưởng Đối với các em và nhà trường Nhưng các em chưa đủ hiểu biết Để nhận ra điều đó Chả mấy chốc Các em quên đi ý muốn có một bài hát về nhà trường Và thầy hiệu trưởng cũng thấy Không cần phải có một bài hát nữa Vì vậy Khi bài hát bị xóa đi Thì cũng chấm dứt luôn câu chuyện về bài hát Thế là trường Tomoe không bao giờ có một bài hát riêng. Dọn đi cho sạch sẽ. Trong đời tốt tôi chan chưa bao giờ em phải lao động nặng nhọc. Em nhớ mãi cái ngày em đánh rơi cái ví mà em ưa thích nhất xuống hú xí. Trong ví không có tiền, nhưng vì em rất thích nó nên đã mang nó theo vào nhà vệ sinh. Đây quả là một cái ví đẹp. Làm bằng vải mỏng, kẻ ô vuông, xanh, đỏ và vàng Ví hình vuông có cái khuy hình con chó xanh xứ Scott Giống như cái khóa của chiếc thắt lưng Tốt chan có thói quen hay tò mò Ngay từ lúc còn bé, cứ mỗi lần vào nhà vệ sinh Em lại nhìn xuống hố sau khi đi xong Vì vậy, trước ngày đi học cấp 1 Em đã đánh rơi đến mấy chiếc mũ xuống hố Trong đó có một chiếc mũ nan Và một chiếc mũ viền đăng ten trắng Thời ấy, nhà vệ sinh chưa có hệ thống rội nước như ngày nay Nó chỉ có một hầm chứa phân ở phía dưới Do vậy, khi rơi xuống, những chiếc mũ cứ nằm nguyên ở đó Sau những lần ấy, mẹ em thường nhắc em đừng nhìn xuống hố sau khi đi xong Hôm ấy, Toto Chan đi ra nhà vệ sinh trước giờ vào lớp Em quên mất lời mẹ dặn và lại nhìn xuống hố sau khi đi xong. Em tụt tay để chiếc ví rơi xuống đó. Tốt Tô Chan kêu lên khi cái ví biến mất trong hầm tối phía dưới. Tốt Tô Chan không khóc và cũng không chịu để mất cái ví. Em chạy đến lều của người coi trường với chiếc gáo cán gỗ to và dài mà người ta thường dùng để múc nước tưới vườn. Chiếc cán dài gần gấp đôi người em, nhưng điều đó chẳng làm em bận tâm. Em kéo chiếc áo chạy về phía sau trường và cố tìm cửa hầm chứa phân. Em đoán cửa hầm sẽ ở phía sau từng nhà vệ sinh, nhưng phải mất một hồi lâu tìm kiếm. Em mới phát hiện ra cái nắp tròn bằng bê tông cách đó một thước. Vất vả lắm, em mới nhấc nó lên được. Đây chính là cửa hầm mà em đang tìm kiếm. Em thò đầu vào. Lạ thật! Sao cái hầm này lại to gần bằng cái hồ Ở Cú Hò Bút ấy nhỉ Em kêu lên Sau đó em bắt tay vào công việc Em múc phân ra khỏi hầm chứa Lúc đầu em múc ở khu vực em đánh rơi cái ví Nhưng cái bể này vừa sâu vừa rộng Lại rất tối Vì nó là bể chứa của cả ba nhà vệ sinh Hơn nữa nếu em thò đầu vào sâu quá Rất có thể em sẽ bị ngã xuống đó Em tiếp tục múc phân đổi ra khoảng đất xung quanh hầm, hy vọng sẽ tìm được cái ví kia. Tất nhiên, em kiểm tra từng gáo một, xem cái ví có trong đó không. Em đã mất nhiều thời gian tìm kiếm, mà chẳng thấy tâm hơi nó đâu cả. Liệu nó nằm ở đâu nhỉ? Tiếng chuông báo tiết thứ nhất bắt đầu. Em phân vân chưa biết phải làm gì bây giờ. Nhưng vì đã đâm lao phải theo lao, em quyết định làm tiếp. Em dốc sức ra, múc, múc mãi Một đống phân lớn nằm lù lù khi thầy hiệu trưởng đi qua Cháu đang làm gì đó? Ông hỏi Toto Chan Cháu đánh rơi cái ví Toto Chan vừa trả lời, vừa tiếp tục múc, không để phí thời gian Hiểu rồi Thầy hiệu trưởng nói và bước đi Hai tay bắt chéo sau lưng theo thói quen mỗi lần ông đi dạng. Thời gian trôi qua khá lâu mà em vẫn chưa tìm được cái ví. Đống phân hôi thối mỗi lúc một cao thêm. Thầy hiệu trưởng quay lại. Cháu đã tìm thấy ví chưa? Ông hỏi. Chưa ạ. Tố Chan đáp. Lúc này em đứng giữa đống phân, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, hai má đỏ bừng. Thầy hiệu trưởng đi lại gần hơn và nói với giọng thân tình Cháu sẽ hót trả vào bể sau khi tìm được ví chứ Rồi ông lại đi tiếp như lần trước Vâng ạ Tô Chan phấn khởi trả lời và tiếp tục công việc Em nhìn đống phân và bỗng thấy hơi lo lo Khi làm xong mình sẽ xúc đống bã đổ vào bể Còn nước phân thì sao? Nước phân mau chóng thấm xuống đất. Em dừng tay và cố hình dung xem em sẽ phải múc đống bã đổ vào bể chứa như thế nào vì em đã hứa với thầy hiệu trưởng. Cuối cùng, em quyết định đổ thêm vào đó một ít đất ướt. Lúc này, đống phân đã cao như núi. Cái bể chứa gần như đã cạn hết mà vẫn chẳng thấy cái ví đâu cả. Có thể, nó đã dạt vào thành bể Nằm chìm ở tận đáy rồi Nhưng Tốt Tô không để ý đến nó nữa Em thấy vui vì đã làm hết sức mình để tìm nó Rõ ràng niềm vui mà Tốt Tô có được Một phần là do thầy hiệu trưởng đã tôn trọng em Thầy không mắng mà ngược lại còn tin vào em nữa Nhưng điều này quá tinh tế Và em chưa thể hiểu được ngay Thông thường khi thấy Tốt Tô trong hoàn cảnh như vậy Người lớn sẽ kêu lên Trời ơi! Cháu đang làm gì đấy? Hay Chớm dứt đi! Nguy hiểm lắm! Hay tốt hơn nữa là Họ sẽ giúp em một tay Chúng ta hãy nhớ lại câu hỏi Cháu sẽ hốt trà vào bể Sau khi tìm được ví chứ Thật là một thầy hiệu trưởng tuyệt vời Mẹ em nghĩ như vậy Sau khi biết chuyện về Toto Chan Kể từ đó Không bao giờ Tototchan còn nhòm xuống hố xí sau khi đi xong nữa. Và em cảm thấy thầy hiệu trưởng là người em có thể hoàn toàn tin tưởng. Và em càng yêu quý thầy hơn bao giờ hết. Toto chan giữ lời hứa và đã xúc cả đống phân trả vào bể như cũ. Xúc ra mới vất vả, chứ xúc vào thì có phần nhanh hơn. Em cũng đổ thêm vào bể một số đất ướt. Sau đó, Em cào phẳng mặt đất xung quanh, đậy nắp lại như cũ và đem trả cái gáo vào lều của người coi trường. Đêm ấy, trước khi đi ngủ, Toto Chan vẫn còn nghĩ về cái ví đẹp mà em đã đánh rơi xuống hầm tối. Em buồn vì mất cái ví. Nhưng cả một ngày cố gắng đã làm em mệt mỏi và ngủ thiếp đi. Trong lúc đó, khoảng đất ướt nơi em làm việc dưới ánh trăng rất đẹp. Cứ sáng lung linh Và cái ví đang nằm im đâu đấy Tên của Toto Chan Tên thật của Toto Chan là Tetsuko Trước khi sinh Bố mẹ em cùng bè bạn Và họ hàng thân thích Đều đoán rằng Đứa bé sẽ là một cậu con trai Đây là đứa con đầu lòng Nên mọi người muốn như vậy Và mọi người quyết định đặt tên cho đứa bé sắp ra đời là Toru. Cha mẹ em thích chữ Toru, viết bằng tiếng Trung Quốc. Có nghĩa là triệt để Nên đã quyết định chuyển nó thành tên con gái bằng cách dùng lối phát âm xuất phát từ tiếng Trung, Tetsu và thêm vào cái đuôi cô thường được dùng để chỉ con gái. Thế là mọi người gọi em là Tetsuko-chan. Xin chú thích, Chan là từ đệm thân mật, thường được dùng sau tên trẻ em. Cái tên Tetsuko Chan với em chẳng có nghĩa gì. Vì vậy, bất kể khi nào có ai đó hỏi tên em là gì, em thường trả lời Toto Chan. Thậm chí, em còn cho rằng Chan cũng là một phần của tên em đấy. Cha em đôi lúc gọi em là Toski. Cứ như thể em là một cậu bé Ông thường nói Toski lại giúp cha bắt dẹp ở những bông hồng này Nhưng chỉ trừ có ba em và con Rukki Tất cả những người khác đều gọi em là Totochan Dù em có ghi tên là Tetsuko và vợ ở trường Em vẫn cứ tin rằng tên em là Totochan Các diễn viên hài kịch của đài phát thanh Hôm qua, Tô Chan rất buồn. Mẹ em bảo, con không được nghe hài kịch phát trên đài. Hồi Tô Chan còn bé, máy thu thanh thường làm bằng gỗ và rất to. Xong chúng cũng rất nhã. Cái đài nhà em hình chữ nhật, có một loa ở phía trước. Mặt loa căng lụa hồng, trang trí xung quanh. Có hai núm để điều khiển. Từ ngày chưa đi học, Toto Chan đã thích nghe hài kịch Rakugo. Em cứ dán tay vào màng lụa hồng của loa. Em thấy những câu pha trò của họ thật vui nhộn. Mẹ em chưa bao giờ phản đối việc đó, cho mãi tới ngày hôm qua. Đêm qua, một số người bạn của cha em trong ban nhạc đến nhà em tập bản nhạc thính phòng viết cho bộ tứ đàn dây. Ông Tuse Tachibana, người chơi đàn sen lô, Mang cho con mấy quả chuối đó Mẹ em nói Toto Chan rất xúc động Em lễ phép cúi đầu chào ông Tachibana Em cảm ơn ông và nói Mẹ ơi Mấy quả chuối này ngon kinh khủng Sau khi mẹ cấm Toto Chan vẫn lén nghe hài kịch lúc cha mẹ em đi vắng Nghe các diễn viên hài kịch trình diễn hay Em thường cười phá lên Nếu có người lớn nào đó nhìn thấy cảnh ấy, chắc sẽ ngạc nhiên. Vì sao một cô bé như em lại có thể hiểu được những chuyện khôi hài khó hiểu đến như vậy? Nhưng rõ ràng là các em có khả năng bẩm sinh hiểu được hài hước. Dù còn rất bé, các em vẫn hiểu được lúc nào thì có chuyện để các em cười. Một toa xe khác lại tới. Tối nay sẽ có một toa xe khác tới. Miio-chan nói điều đó trong giờ nghỉ ăn trưa. Miio-chan là người con gái thứ ba của thầy hiệu trưởng, học cùng lớp với Toto-chan. Đã có 6 toa xe nối đuôi nhau làm thành các phòng học. Ấy vậy mà lại sắp có thêm một toa nữa. Miio-chan nói, toa xe sắp tới sẽ là toa thư viện. Tất cả các em đều rất hồi hộp. Mình chẳng hiểu toa xe sẽ vào trường bằng con đường nào nhỉ. Có bạn nào đó nói như vậy. Chuyện có thể bàn luận sôi nổi đấy. Im lặng một lúc. Có thể người ta sẽ đặt nó trên một chiếc xe bò. Một bạn khác nói. Làm gì có loại xe bò to đến mức có thể chở được một toa xe? Bạn nào đó đáp ngay. Mình cho là không có. Ý kiến cứ cạn dần. Các em đều nhận thấy rằng Một toa xe không thể nào đặt vừa lên một chiếc xe bò Thậm chí trên một chiếc xe tải Bằng đường sắt Toto Chan nói sau một thoáng suy nghĩ Các bạn biết không? Rất có thể Họ sẽ đặt đường dây từ đó vào trường mình Từ đâu kia? Có bạn hỏi Từ đâu ấy à? Từ nơi mà hiện giờ con tàu đang đổ Toto Chan nói Và bắt đầu nhận ra, ý kiến này của em cũng không hay lắm. Em cũng không biết toa tàu sẽ đi từ đâu tới. Và dù thế nào đi nữa, thì người ta cũng không thể phá nhà, phá cửa để đặt đường dây thẳng vào trường em được. Sau cuộc bàn tán chẳng đem lại kết quả gì, dù bằng cách này hay cách khác, cuối cùng các em quyết định chiều hôm đó không về nhà nữa mà ở lại để xem toa tàu sẽ đến như thế nào. Các bạn đề nghị mi chan đến gặp và hỏi cha em, thầy hiệu trường, xem liệu tất cả các em có thể được ở lại đến đêm không. Mãi một lúc sau, mi chan mới quay lại. Em nói, toa tàu sẽ đến rất muộn tối nay, sau khi tất cả các con tàu khác đã ngừng chạy. Bất kỳ ai muốn ở lại cũng phải về xin phép cha mẹ trước, rồi có thể trở lại trường. Sau khi đã ăn tối và nhớ mang theo quần áo ngủ, chăn đắp. Ôi! Các em kêu lên vẻ xúc động. Thầy nói rằng chúng mình phải mang theo quần áo ngủ chứ. Lại cả chăn nữa phải không? Chiều hôm đó, không một ai có thể chăm chú học được. Tan học, các bạn cùng lớp Toto Chan đi ngay về nhà. Ai nấy đều hy vọng sẽ gặp lại nhau vào buổi tối cùng với quần áo ngủ. Và chăn đắp Vừa đặt chân vào nhà Tốt tô chan đã nói ngay với mẹ Một to tàu sắp tới Chúng con không hiểu Nó sẽ đến trường bằng cách nào Mang theo quần áo ngủ và chăn Con có đi được không Làm sao mẹ em có thể hiểu ngay được đầu đuôi câu chuyện Với cách nói như vậy Quả thật Mẹ tốt tô chan chẳng hiểu gì cả Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm trang của cô con gái Bà đoán có chuyện bất thường đang xảy ra Bà cứ hỏi dồn, Cuối cùng bà cũng hiểu được sự việc Bà thấy Tốt Tô Chan nên đi xem Vì hiếm có dịp như vậy Thậm chí bà nghĩ bà cũng nên đi nữa Bà chuẩn bị chăn Quần áo ngủ cho Tốt Tô Chan Và sau bữa ăn tối dẫn em đến trường Ở đấy đã có khoảng chục em Trong số đó Có cả mấy em lớn ở các lớp trên, nghe chuyện cũng kéo đến xem. Một vài bà mẹ khác cũng đi cùng với con. Mặc dầu tưởng họ ở lại, nhưng sau khi giao con mình cho thầy hiệu trưởng, họ trở về nhà. Thầy sẽ đánh thức các em dậy lúc toa xe đến. Thầy hiệu trưởng nói với các em như vậy khi các em cuốn chăn ngủ ở phòng họp. Các em cứ tưởng không thể nào ngủ được. Vì sốn sang, không hiểu con tẩu sẽ đến đây bằng cách nào. Nhưng vì quá xúc động, nên các em cũng thấm mệt và trả mấy chốc đã buồn ngủ. Nhiều em ngủ rất say, không kịp dặn. Nhớ đánh thức em dậy nhé. Kia rồi, kia rồi. Bị những tiếng ồn ào đánh thức, Toto Chan bật dậy, chạy qua sân trường ra phía cổng một toa xe to lớn xuất hiện trong ánh bình minh, giống như trong mơ. Toa xe đi trên đường cái không có thanh dây nên không ồn ào. Nó được đặt trên một cái móc do máy kéo kéo từ ga Oimachi vào. Toto-chan và các bạn được biết thêm một điều mới, đó là cái máy kéo kéo chiếc móc còn lớn hơn xe bò rất nhiều. Các em có những ấn tượng mạnh mẽ toa xe đặt trên cái móc cứ từ từ di động trên con đường vắng bóng người buổi sáng ngay sau đó là những tiếng rung chuyển mạnh thời bấy giờ chưa có cần cầu lớn do vậy đưa được toa xe xuống khỏi xe móc đặt vào vị trí ở sân trường là cả một công việc vất vả người ta đặt những cây gỗ to dưới toa xe rồi bắt đầu đẩy nó lăn xuống khỏi xe móc nhìn kỹ nhé Thầy hiệu trưởng nói, những cây gỗ đó gọi là con lăn đấy. Con lăn dùng để vần toa xe lớn đó xuống đất. Các em theo dõi rất chăm chú. Hò dô ta nào! Hò dô ta nào! Những người công nhân vừa đẩy vừa hò, và mặt trời hình như cũng mọc lên theo cùng với nhịp hò dô. Cũng như 6 toa xe khác đã có ở trong trường Toa xe này sau nhiều năm tháng chờ khách Đã bị tháo hết bánh Cuộc đời lo chuyên chở con người của nó Đã chấm dứt Từ nay Nó chỉ chở những tiếng cười của các em Các em học sinh nam nữ Mặc quần áo ngủ Đứng xem dưới ánh nắng ban mai Các em quá vui sướng Tới mức không thể kìm được Cứ nhảy tưng tưng lên Ôm lấy cổ thầy hiệu trưởng Hoặc đu lên đôi tay của thầy Loạn trọng vì bị các em xô đẩy Thầy hiệu trưởng mỉm cười vui sướng Các em cũng mỉm cười trước niềm vui của thầy Và không ai có thể quên được Niềm hân hoan trong buổi sáng hôm ấy Bể bơi Đó là một ngày đáng ghi nhớ của Toto Chan Lần đầu tiên em được bơi trong một cái bể Chuyện xảy ra vào buổi sáng Thầy hiệu trưởng nói với tất cả các em Trời nóng bức quá Thầy đã cho tháo nước vào bể bơi đấy Ôi! Các em nhảy lên Vẻ khoái chí Toto Chan và các bạn lớp 1 khác Cũng reo lên sung sướng Hơn cả những học sinh lớn tuổi, bể bơi của trường Tomoe không phải là bể bơi hình chữ nhật như ở những nơi khác. Vì đầu bể này hẹp hơn đầu kia, nó có hình dáng giống như một con thuyền. Hình dáng này là do khu đất ở đây tạo nên. Tuy thế, nó khá rộng và đẹp. Nó nằm ngay giữa các lớp học và phòng họp. Ngồi trong lớp Tốt Tô Chan và một số các em khác thỉnh thoảng lại liếc nhìn ra cái bể Khi tháo cạn, nó có nhiều lá cây giống như là sân chơi Còn bây giờ, nó rất sạch, chứa đầy nước và đã thành một bể bơi thực sự Cuối cùng, giờ ăn trưa tới Và khi các em đã tập hợp quanh bể Thầy hiệu trưởng nói Chúng ta tập một số động tác rồi sau đó hãy xuống bơi Toto Chan nghĩ, không hiểu, mình có cần đến một bộ quần áo bơi không nhỉ? Những lúc em cùng ba mẹ đến bãi tắm Kamakura thường có quần áo bơi, phao bơi bằng cao su hình tròn và một số thứ khác. Em cố nhớ lại xem cô giáo có dạng các em mang theo áo bơi không? Đúng lúc đó, dường như đã đọc được ý nghĩ của em. Thầy hiệu trưởng nói, Đừng ngại nếu không có áo bơi, cứ lại phòng họp, tất cả đi. Khi Toto Chan cùng các bạn lớp một khác đến phòng họp, thì thấy học sinh lớn hơn đang cởi quần áo, vẻ rất thoải mái, như thể họ sắp sửa đi tắm. Từng người một mình trần như nhậu, nối đuôi nhau chạy ra sân trường. Toto Chan cùng các bạn em lập tức chạy theo họ. Mọi người có cảm giác dễ chịu, vì không phải mặc quần áo trong lúc trời đang nóng bức. Lúc đứng ở bậc thềm trên cùng bên ngoài phòng họp, các em đã thấy những bạn khác đang tập các động tác khởi động. Toto Chan và các bạn cùng lớp chạy chân không xuống các bậc thềm. Huấn luyện viên bơi lại chính là anh của Mio Chan, con trai của thầy hiệu trưởng và là một chuyên gia thể thao. Anh không phải là thầy giáo của trường Tomoe mà tham gia vào đội bơi của một trường đại học. Tên anh ấy giống như tên của trường... Tomoe, Tomoe San mặc quần bơi. Sau phần khởi động, các em nhảy xuống bể và reo lên khi nước mát bắn vào người. Tốt tôi Chan còn đứng ở trên bờ quan sát mãi, cho đến khi em thấy các bạn bơi thích quá và không có gì đáng phải lo ngại nữa, em mới bước xuống nước. Mát quá, giống y như là tắm. Đây là một bể bơi lớn, tha hồ mà vùng vẫy. Và cả khi giang xài hai cánh tay ra, bạn cũng chỉ thấy những nước là nước. Các bạn gầy cũng như béo, cả nam lẫn nữ, đều cười nói vui vẻ té nước vào những tấm thân trần của nhau. Vui quá, và thú biết chừng nào? Toto Chan nghĩ, em chỉ buồn là con dốc kỳ không thể đến trường được. Em dám chắc rằng, nếu biết, nó sẽ đến ngay. Và chẳng cần gì quần áo bơi, nó sẽ nhảy luôn xuống bể. Bạn có thể băn khoăn tự hỏi, tại sao thầy hiệu trưởng cho phép các em bơi trần như vậy? Thật ra, cũng chẳng có luật lệ nào cả. Nếu bạn mang theo áo bơi và muốn mặc vào ư, hoàn toàn tốt. Ngược lại, như hôm nay chẳng hạn, nếu bạn quyết định bơi mà quên không mang theo áo bơi, cũng chẳng sao và tại sao thầy lại cho phép các em bơi tắm trần chuồng như vậy? vì ông nghĩ thật không tốt nếu để các em nam nữ cứ tò mò một cách không lành mạnh về sự khác nhau trên cơ thể của các em và ông nghĩ thật không tự nhiên chút nào nếu con người cứ phải khổ sở để che giấu nhau cơ thể của mình. ông muốn dạy cho các em biết rằng tất cả mọi cơ thể đều đẹp. trong số học sinh của trường Tomoe. Có một số em bị bệnh bại, bại liệt như Yasuaki-chan chẳng hạn, hoặc thân hình quá nhỏ, hoặc bị một tật nguyền nào đó. Và ông nghĩ rằng nếu những em học sinh này cứ cởi trần trường cùng chơi với các bạn khác, các em sẽ mất đi cảm giác xấu hổ. Như vậy, các em không bị mặc cảm hoặc tự ti. Thực tế đã chứng tỏ lúc đầu các em có tật nguyền còn thấy xấu hổ, nhưng chả mấy chốc. Các em hoàn toàn vượt qua tâm trạng đó và vui chơi thoải mái cùng các bạn khác. Một số bậc cha mẹ lo lắng về lối quan niệm ấy nên đã mua sắm quần áo bơi và nhắc nhở con em họ phải mặc vào mỗi khi bơi. Nhưng các bậc cha mẹ ấy không biết được rằng những bộ đồ bơi kia rất ít khi được dùng. Có em như Toto Chan chẳng hạn, ngay từ đầu đã nhận thấy rằng bơi ở trần là tốt nhất. Có em khi đi quên không mang quần áo tắm theo. Tất cả các em đều thấy rằng bơi chuồng là vui nhất. Nên việc cuối cùng các em phải làm là nhúng ướt bộ quần áo ấy để cha mẹ yên lòng mà thôi. Và kết quả là học sinh trường Tomoe, em nào em nấy đều đen như củ súng. Ít ai trên mình có dấu vết trắng của quần áo bơi. Phiếu báo điểm. Không nhìn ngang nhìn ngửa, chiếc cặp sách nhảy đập bùm bộp trên lưng. tốt Tô Chan chạy một mạch từ nhà ga về nhà. Nếu ai đó nhìn thấy em, chắc hẳn sẽ nghĩ là chuyện gì đó kinh khủng lắm đã xảy ra. Em bắt đầu chạy ngay từ lúc ra khỏi cổng trường. Về đến nhà, em mở cửa trước và nói rất to. Con đã về đây ạ! Rồi chạy đi tìm con rocky Nó đang nằm ở hành lang hóng mát, bụng dán sát xuống sàn nhà. Tốt chan không nói một lời. Em ngồi xuống trước mặt con Rocky, tháo cặp ra khỏi lưng và lấy phiếu báo điểm. Đây là phiếu báo điểm đầu tiên của em. Em mở phiếu ra để cho Rocky nhìn rõ số điểm của em. Xem đây này! Em tự hào nói. Trên phiếu có ghi những điểm A, B và một số chữ khác. Tất nhiên Toto Chan chưa hiểu A tốt hơn B hay B tốt hơn A. Điều này đối với Rocky lại càng khó hơn nữa. Nhưng Toto Chan vẫn muốn khoe phiếu điểm của em với Rocky trước mọi người khác. Và em chắc chắn rằng Rocky sẽ rất hài lòng. Nhìn thấy mảnh giấy ở trước mặt, Rocky ngửi ngửi, rồi sau đó nhìn Toto Chan chầm chầm. Mày có thích không? Toto Chan nói. Nhưng có rất nhiều chữ khó đấy Mày không đọc được đâu Rocky nghiêng đầu Như thể muốn xem lại tấm phiếu báo điểm Sau đó Nó liếm tay Toto Chan Tốt lắm Em nói vẻ rất hài lòng rồi đứng dậy Bây giờ Chị sẽ đi khoe với mẹ Toto Chan đi rồi Rocky cũng đứng dậy Và tìm cho mình một chỗ mát hơn Nó từ từ nằm xuống Và nhắm đôi mắt lại Không phải chỉ có mình Toto Chan cho rằng khi nó nhắm mắt là dấu hiệu nó đang suy nghĩ về tấm phiếu báo điểm của em. Kỳ nghỉ hè bắt đầu Ngày mai, học sinh sẽ đi cắm trại đề nghị các em đến trường vào buổi tối, mang theo chăn và quần áo ngủ. Giấy báo của thầy hiệu trưởng mà Toto Chan mang về cho mẹ đã ghi như vậy. Kỳ nghỉ hè bắt đầu từ ngày hôm sau. Cắm trại là thế nào ạ?" Tốt tôi Chan hỏi. Tuy còn đang phân vân, mẹ em vẫn đáp: "Rất có thể cắm trại là các con sẽ dựng lều ở một nơi nào đó ngoài trời và ngủ luôn ở đấy. Ngủ ở đấy, các con sẽ nhìn thấy trăng sao." "Mẹ không hiểu nhà trường sẽ dựng trại ở đâu. Trong giấy báo không nói gì đến tiền nông như vậy là có thể sẽ cắm trại ở một chỗ rất gần trường." Đêm ấy, sau khi lên giường, Toto Chan không tài nào nhắm mắt được. Nghĩ đến chuyện cắm trại, em hơi lo lo, tim cứ đập rộn lên. Có thể là một cuộc phiêu lưu đây. Sáng hôm sau, vừa ngủ dậy, em đã lo chuẩn bị ngay đồ đạc. Tối đó, khi chăn và quần áo ngủ đã gọn gàng trong ba lô, em tạm biệt mọi người, cảm thấy mình bé nhỏ và lòng đầy lo lắng. Khi thấy tất cả các em đều đã có mặt ở trường, thầy hiệu trưởng liền nói Nào, bây giờ các em tới phòng họp đi Đến nơi, thầy hiệu trưởng bước lên bục sân khấu nhỏ Tay cầm lấy mấy cái cọc và một bọc vải hồ cứng Đó là một cái lều màu xanh Thầy sẽ hướng dẫn các em cách dựng một cái lều Ông nói và trải lều ra Các em chú ý quan sát nhé. Trong chốc lát, một mình thầy, vừa căng, vừa kéo dây góc này, vừa trồng cột góc kia, đã dựng lên một cái lều đẹp. Nào, bắt đầu đi. Ông nói, bây giờ chúng ta dựng lều trong phòng học này, và bắt đầu cắm trại Mẹ Toto Chan cũng như nhiều người khác, cứ ngỡ là các em sẽ dựng trại ở ngoài trời. Nhưng thầy hiệu trưởng lại nghĩ khác. Dựng lều trong phòng họp, các em sẽ được an toàn dù trời mưa hay có gió rét. Vừa hò reo sung sướng. Chúng mình cắm trại đi, dựng trại đi. Các em vừa chia thành từng nhóm và với sự giúp đỡ của các giáo viên, các em đã dựng đủ số lều quy định. Khoảng 3 em có thể ngủ được trong một lều. Toto Chan nhanh chóng mặc quần áo ngủ và ngay sau đó Các em vui mừng bò ra bò vào, hết lều này đến lều khác, các đợt viếng thăm không ngớt diễn ra. Khi tất cả các em đã mặc quần áo ngủ, thầy hiệu trưởng đến ngồi ở giữa phòng, nơi mọi người đều nhìn rõ thầy. Thầy bắt đầu kể chuyện về những chuyến đi ra nước ngoài của mình. Em này nằm ở trong lều nhô đầu ra, em kia ngồi nghiêm chỉnh, lại có em nằm ngách đầu vào lòng bạn. Tất cả đều chú ý lắng nghe các câu chuyện về những nước mà các em chưa bao giờ đặt chân tới, và thậm chí chưa bao giờ nghe nói trước đó. Chuyện của thầy rất hấp dẫn. Có lúc các em cảm thấy các bạn nhỏ sống trên những mảnh đất xa xôi kia đều như là bạn của mình. Và cuối cùng là sự việc đơn giản này, ngủ trong những cái lèo dựng ngay trong phòng họp, và sự nếm trải điều đó đã trở thành niềm vui và kỷ niệm quý báu mà không bao giờ các em có thể quên. Tất nhiên, thầy hiệu trưởng biết cách làm thế nào cho các em cảm thấy hạnh phúc. Khi buổi kể chuyện của thầy kết thúc, đèn trong phòng họp tắt, tất cả các em về lều của mình, tiếng cười vang lên trong lều này. Trong lều kia lại có những tiếng thì thầm. Trong khi đó, từ cái lều ở phía cuối lại vang lên những tiếng chen lấn, cãi cọ. Nhưng rồi, yên tĩnh cứ dần dần bao trùm lên tất cả. Cắm trại mà không có trang sao, nhưng các em vẫn thấy rất vui. Đối với các em, phòng học nhỏ giống như nơi cắm trại thực sự.